Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến trăm vạn lần cũng chưa hẳn là đã thấy đâu Còn chết đấy ạ Đằng nào mà cũng chẳng phải chết Thả liều mạng hưởng một phút giây sung túc Rồi chết còn hơn là phải sống trong cái cành chui lùi Thắt lưng buộc buộc Những lời lẽ chỉ chết của ả Thấm đến từng ngõ ngách trong cảm xúc của Hải Và rồi đúng như Quỳnh đã dự đoán Hải chỉ biết gật gù Cộng tác mặt thôi Thuyết phục được Hải rồi Nhưng coi như mới thành công được vần một nửa nhỏ thôi cái mắt xích chủ chốt là giờ đây lấy đầu giật xác người đây. Cuốn sách công thức đã được chuyển về từ mấy hôm nay rồi, mà cũng đã đành phải chịu nằm đấy vì hai gã đang vò đầu bứt tai mấy ngày nay. Buổi sáng ngày hôm ấy, Quỳnh vẫn sang bên nhà Hải theo thông lệ, đang ngồi nhâm nhi cà phê đốt thuốc để tìm cách. Trong đầu hai gã đã phạch ra một kế hoạch đáng sợ, đó là đêm nay chờ đến tận khuya sẽ đến bến xe để thuê một tay trong cái cánh xe ôm, rồi bảo chở đến cánh đồng vắng, rồi thì sẽ xuống tại. À, bàn tính xong, định ra xe về thì gặp bà cụ gánh rau về, quình qua chào cụ qua loa vài câu, rồi đánh xe ra về. Bà cụ cũng không có hỏi gì nhiều, vì hài sống ở đây, đôi khi có bạn mày đến chơi một chút là chuyện hết sức bình thường. Hải lượn lờ vài vòng đưa điện thoại ra vặp vạch một lúc, rồi lên giường chợp mắt một lát chờ đến giờ cơm trưa. Nhưng gã đã mệt mỏi quá nên làm một giấc sâu và lúc thức dậy thì đã quá trưa sang chiều. Mở mắt ra, bụng vẫn không có cảm thấy đói, hắn thòng tay xuống gối lấy điện thoại ra. Màn hình vừa bật sáng thì thấy thông báo tin nhắn mà người gửi tới là à đồng nghiệp Như Quỳnh. Hắn dụi mắt rồi đưa ngón tay kích vào. Vừa mở, gã đã lẩm bẩm: "Lắm chuyện, không gọi lại bẩy đặt nhắn tin." Trên màn hình điện thoại những dòng chữ đã hiện ra rõ ràng ngắn gọn như là đập vào mắt của gã. Đổi mục tiêu sang bà chủ nhà, tính kỹ đi, được thì tối nay triển khai luôn. Hải đã giật thoát mình, gã đặt chiếc điện thoại xuống rìa giường, rỗi mắt thêm vài lần, rồi đọc lại kỹ, nhưng gã đã không nhận cái tàn nhẫn độc ác chỉ bộc lộ vẹn vẹn trên từng ấy chữ mà thôi. Cứ ngỡ rằng khi đọc được tin nhắn này Hải sẽ hoảng hốt, rồi gọi điện để chửi Quỳnh một trận, nhưng khập gã chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi. Ngạc nhiên là vì cái ý định của Quynh sao lại trùng hợp với gã đến như vậy. Hắn đã nhắm bà cụ từ mấy hôm nay rồi, vì hắn tính toán rằng giết bà cụ sẽ rất dễ dàng thôi, hơn nữa khả năng bị bại lộ sẽ rất thấp so với việc xuống tay với một người ở khác địa điểm. Tính toán là như vậy, nhưng gã chưa nói với Quynh vì sợ ả sẽ đánh giá hắn là con người tàn độc và vong ân bội nghĩa. Nhưng giờ thì đã tốt quá rồi. Hai lòng như một thế thì còn vòng vo cái gì nữa, tiến hành ngay thôi. Gã nhắn tin lại cho Quỳnh thống nhất và ả hẹn đêm khuya sẽ tới đây để ra tay. Hải thở dài, tung chân bước xuống, bất giác nhìn dăm miếng vườn nhỏ trước mặt và thấy bà cụ đang lom khom lưng nhổ cỏ. Hải thoáng chút cảm động, gã thấy sống mũi của mình cay xè, mắt hơi nhức và theo đó là vài giọt lệ đã chảy ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống hai bên má gã ắt thầm trách mình là một con người khốn nạn và gã lẩm nhẩm xin trời cứ tha cho một kẻ bạc bẽo vô nhân đạo. Chỉ tội cho cụ bà hiền hậu có tấm lòng bao dung mà đâu biết rằng mình đang nuôi ong tay áo. Kế hoạch tất cả đã sẵn sàng, chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, cụ bà đang ngồi hí hoáy nhột cỏ trước mặt gã sẽ ra người thiền cổ. Tối ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, gã chưa đi ngủ ngay như bình thường mà trong đèn ngồi chằn trọc ở căn nhà bên cạnh thì vẫn nghe rì rầm tiếng đài radio nhiều lúc rè rè mất sóng. Cụ bà có một thói quen nghe đài vào sau giờ cơm chiều và thậm chí cả khi đi ngủ, bà cũng đặt ở đầu giường. Mỗi tội là hạ nhỏ âm lượng xuống một chút so với bình thường mà thôi. Gã chăm chú nghe những âm thanh sâu lắng phát ra từ những giọng nói của mấy phát thanh viên trong đài và đăm chiêu ngồi suy nghĩ vớ vẩn. Bất chợt điện thoại lại reo báo có tin nhắn đến. Chẳng cần xem cũng đã biết đó chính là Quỳnh rồi. Sao rồi? Tao tới được chưa hả? Hải gõ phím đáp lại: "Ờ, tới luôn đi. Cứ thẳng đường vào nhà nhé." Nhắn xong, gã tắt máy rồi nặng nhọc hạ chiếc máy xuống giúp bạn và tựa mình vào thành ghế thở dài thườn thượt. Gã quyết định tắt đèn rồi chờ Quỳnh đến, vì để đèn thì sẽ rất bất tiện cho bà cụ đi ngủ muộn. Nghi đoạn hắn với tay lên công tắc tắt đèn, hắn khoanh cánh tay lại với nhau rồi hạ xuống đầu gối và cúi mặt xuống trầm tư. Quỳnh bước đến ngõ thì à bỏ dép ra, cầm trên tay và doán dẽn bước vào trong bóng tối, hắn đụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net